các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Muốn nghe ông thầy này nói nữa. Ân ngồi đó im lặng hồi lâu, lúc này cô mới lên tiếng. Thế theo thầy thì bọn con có đến được với nhau không ạ? Ông thầy này lắc đầu nói. Có duyên không nợ, đường tình đôi ngả. Nghe xong cái câu phản đó của ông thầy bối mà cả Phú và Ân như đờ đẫn hết cả ra. Phú khéo tay Ân nói nhỏ. Mình đi thôi em thấy trội cả hai người đứng dậy, ơm móc túi trà để lại mấy đồng cho ông thầy bói, ông thầy bói cầm tiền, thấy rồi ông nói vọng theo hai người. Tôi không biết những người khác nói gì, vậy số phận có hai cô cậu như thế nào, nhưng tôi không phải là người xu nịnh đâu, thấy sao tôi nói vậy thôi, mong cô cậu hiểu cho nha. Hai người quay đầu, nghe ông thầy đó nói nốt, rồi lại lặng lẽ bước đi tiếp, không ai nói với ai một câu gì. Đi được một đoạn, Bỗng một cô hầu chạy hớt hải tới trước mặt cả Phúc và ưng Rồi nói Cô, cô chủ ơi, cô mau quay về đi Ông bà đang kiếm cô khắp nơi kìa Phúc nghe vậy thì càng buồn thêm Thấy rồi cô hỏi Toàn là khách khứ của bố mẹ tôi Có gì mà tìm tôi chứ Cô hầu này vẫn thở hỗn hện nói Dạ, con nghe đâu Nghe đâu là coi mặt cô chủ đó Cô chủ mau về ngay đi Nếu để ông bà phát hiện ra cô chủ đi với anh Phúc Là không có hay đâu Đối đội cô hầu kéo tay của Ân chạy thẳng về nhà, bỏ mặc lại Bình Phúc đứng đó. Ân vừa bị cô hầu kéo tay chạy, vừa quay đầu lại nhìn Phúc với đôi mắt buồn phiền vô cùng. Vậy người thanh niên có tên Thiên Phúc kia là ai? Tại sao lại có duyên quen được người con gái cao sang tuyệt đẹp như vậy? Và vì lý do gì mà tương lai của cậu ta lại mù mịt như vậy cơ chứ? Chuyện kể rằng, tại làng Phụ Trổng có một đôi vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau. Không biết họ từ đâu vạc tới, chỉ có điều cơ cảnh bận hằng, hàng ngày người chồng phải đi làm thuê làm mướn thay các nhà giàu, còn người vợ thì ra chợ phụ giúp con việc, ngày qua ngày trâu cháo nuôi nhau. Hai vợ chồng này có thể nói là ăn ở hiền lành, dù cơ cảnh bận hằng mà tình yêu của họ thì vẫn luôn nồng cháy, và họ chưa một lần nào than trách ở trời bởi cái gia cảnh này. Duy chỉ có một điều, dù đã lớn tuổi, nhưng cả hai người vẫn không hề có lấy một mụn con. Hai người cay cay quanh quẩn ở túp lều tranh gần đầu làng, nhiều người biết gia cảnh cũng thương cho đôi vợ chồng mà giúp đỡ họ, dù cho không đáng là bao nhưng tấm lòng thì lại bao la. Bên cạnh đó cũng có nhiều kẻ ác độc mà nói rằng cây độc không trái, gái độc không con. Tuy bị một số người ghét bỏ và ăn nói gởm mồm gở miệng như vậy, nhưng mà hai vợ chồng già này vẫn không cấu giận vì họ, thông thường vào những dịp lễ Tết Hai vợ chồng thường lên các điện thờ để cúng bái và cầu mong thiện phụ và địa mẫu thương xót mà ban cho mình một mụn con. Nhưng coi bộ kết quả là thiên mẫu và địa mẫu vẫn giữ nguyên quay mặt đi trước lời cầu khẩn của họ mà thôi. Cũng tại vào thời điểm này, ngay đầu quanh làng Vũ Đồng có một con quỷ giữ lộc hành, người dồn độn đại nhau rằng con quỷ giữ này to gấp ba lần người thường, trên đầu là hai cái sừng nhỏ hoác cong cong, đầu trọc trâu dài, làng da thì đen xì đen xịt. Những người đi trường hay những người đi về khuya thường xuyên bị con quỷ này xé xác ăn thịt. Chính vì những lời đồn đại đó mà đa phần chân làng phụ trống thường về nhà ngay sau khi mặt trời lặng và hạn chế đi lại vào ban đêm. Bên cạnh đó, những người thợ săn cũng đã hạn chế lên trường săn hơn. Có vẻ như gần đây con quỷ này đang càng ngày càng hoành hành khi mà người dân trong làng thường xuyên phát hiện ra vô số vết chân to xà vích cạo lên các thân cây quanh làng, lo cho ăn nguy của làng nên các bô lão đã họp bàn với nhau, tụ họp thanh niên trai tráng trong làng cầm vũ khí hàng tối đi tuần tra quanh làng để bảo vệ bình yên cho người dân. Hôm đó cũng như mọi ngày, người vợ lớn tuổi sau khi phụ giúp ở chợ xong, đến gần tối chiều mới tan việc, trên đường về đi ngang qua mấy thửa ruộng đầu làng, nghĩ chồng mình đi làm hàng ngày phất vải, lại không có gì tấm bổ mà đang mua cua đồng sinh sẵn nên bà ta tính bỏ cua đồng về nấu canh cho chồng tấm bổ. Nhưng người đàn bà này cứ đứng nhìn trời đã bắt đầu tối, sợ rằng về nhà sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ một hồi thôi, suy cho cùng cũng vì thương chồng quá mà bà quyết định xuống ruộng mò cua cho chồng. Sau khi mò được kha khá, bà vội vàng mang cái rổ trẻ thưa đầy ắp cua đồng đó và độ tạc khác tiến về làng. Trời đã nhá nhem tối. Người đàn bà này đi bộ một lúc đã thấy đầu làng thấp thoáng, chợt bà hụt chân tí té, người đàn bà nhìn xuống thì thấy lồm mờ vết chân người khá là to, vốn ít học và không giao tiếp nhiều, nên Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net